Bách Luyện Thành Tiên Huyến Vũ Chương 481 Cở Thiên Huyền Tôn Các bạn đang nghe chuyện tải truyện Audi.xyz Một tuần trăng sau trong thạch thất Chỉ thấy thần sắc lâm hiên vô Cùng mệt mỏi Lần tinh chế tài liệu này vốn hao tâm tổn lực vô cùng Hắn khẽ lau mồ hôi trên chán Rồi quan sát đỉnh lô trước mắt Hai tay Bắn ra hai đảo sáng cỡ cánh tay Hải Nhi Xèo xèo mấy tiếng tử long đỉnh sau khi hấp thu, mặt ngoài lập tức xuất. Hiện vô số những sợi tơ màu trắng chi chít. Lâm Hiên tiếp tục đánh ra vài đảo pháp lực, sau đó phất tay vào một. Cách đem nắp đỉnh mở ra, lập tức có một vượt trảo màu xanh hiện lên giữa. Không Trung đem nam minh ly hỏa ném vào đỉnh lô Ngay sau đó tử long đỉnh rung lên dữ dội thấy thế Lâm Hiên khá kinh, hoảng. Hắn ngồi ngay ngắn rồi mười ngón tay nhanh chóng búng ra trước người. Xuất hiện một đảo sáng cỡ nắm tay. Lâm Hiên do dự một chút rồi đấm. Ngực phun ra một ngụm tinh huyết, lập tức bị đảo sáng hấp thu. Đi, Lâm Hiên nén sự thống khổ chỉ tay một cái đảo sáng mang theo tinh. Huyết lập tức bay vào trong hỏa diễm, lại thấy hỏa diễm phiêu phù bùng. Lên thành màu xanh biếc kỳ lạ, đỉnh lô mới dần ổn định trở lại. Lâm Hiên thở dài đây chỉ là chút khó khăn kế tiếp không biết còn bao. Nhiều gian nan đang chờ đợi hắn. Một lát sau lại thấy vẻ mặt Lâm Hiên. Kiên nghị trở lại. Hắn lấy từ trong lòng ra một cái bình ngọc tinh xào, nắp bình vừa mở. Ra đã thấy mùi hương thấm vào lòng người đát lan xa. Lâm Hiên ngửa đầu. Rốc lô đan dược cỡ hàng vạn linh thạch vào miệng. Dưới hiệu dụng của đan dược bên trong đan điền rất nhanh pháp lực lại. Cuộn cuộn sinh ra. Lâm Hiên dựa theo phương pháp trong ngọc giản cẩn. Thần thao túng liệt hỏa thỉnh thoảng lại phát ra thần thức quan sát. Tình cảnh bên trong tử long đỉnh. Đã ba ngày trôi qua tinh thể màu lam trong đỉnh vẫn chưa suy chuyển. Gì, Lâm Hiên thở dài nhưng không nóng vội tiếp tục khống chế liệt hỏa. Sau chín ngày nam minh ly hỏa bắt đầu có dấu hiệu hóa tan, Lâm Hiên. Trong lòng mừng thầm đem vạn niên tuyết tinh thêm vào trong đỉnh. Lần này tử long đỉnh phản ứng dữ dội hơn nữa. Không chỉ là rung lên. Cực đại mà vô số điểm sáng linh khí có thể nhìn thấy bằng mắt thường. Nhanh chóng bị hút qua đây. Thấy cảnh này lâm hiên cũng không ngạc nhiên trong ngọc giản vốn đã Nhắc tới tình huống này chỉ thấy hai tay hắn múa ra những hư ảnh. Trong khoảnh khắc đã bày ra một tầng cấm chế đem các điểm sáng chắn. Bên ngoài. Sinh ra dị trạng này là do Nam Minh Ly hỏa là vật trí dương, mà vạn. Niên tuyết tinh lại là vật cực âm băng thuộc tính, hay bảo vật tương. Khắc như thủy hỏa bất dung để cùng một chỗ tự nhiên bài xích lẫn nhau. Lúc này nếu có mấy vị luyện khí đại sư hàng đầu ở đây chắc phải tức. Đến dầm chân mắng to. Trong luyện khí dù là linh khí hay pháp bảo đều là đơn thuộc tính, nói... Thí dụ như luyện chế liệt hỏa kiếm bất luận là nguyên liệu chủ yếu hay là nguyên liệu phụ trợ đều phải là thiên tài địa bảo hỏa thuộc tính. Nếu luyện chế huyền băng kiếm thì cần phải thu thập tài liệu băng thuộc tính. Tuy nhiên cửa thiên minh nguyệt hoàn vốn là một dị bảo sao có thể dùng. Lẽ thường mà đoán, phụ lục bên trong cửa thiên huyền công vốn có tới 17 thứ pháp bảo mỗi loại đều có thuộc tính riêng trừ cửa thiên minh nguyệt hoàn. Là bất đồng Lâm Hiên đối với cổ thiên minh Nguyệt Hoàn đương nhiên không phải là Hứng thú nhất thời Mà là bảo vật này chính là pháp bảo có thủy hỏa, Song thuộc tính hiếm thấy Muôn vật tương sinh tương khắc Thủy hỏa vốn là bất dung Nhưng nếu có thể dung hòa trong một bảo vật Thì uy lực của nó cực đại đến mức nào Lại nói ở nhân giới Cảnh giới đứng đầu của tu sĩ chính là Nguyên Anh Kỳ Tiên đạo gian nan có thể tu luyện đến cảnh giới này hầu như chỉ có. Những tu sĩ có thánh linh căn Với thỏ nguyên từ 800 đến 1.000 năm. Sau khi đột phá nguyên. Anh kỳ tu luyện đến nguyên anh kỳ đỉnh phong tiến thêm một bước nếu. Có thể bình an vượt qua tam cửu tiểu thiên kiếp thì trở thành ly hợp. Kỳ tu sĩ chỉ có trong truyền thuyết ở nhân giới. Với thần thông đã vượt qua thiên địa phép các ở nhân giới các tu sĩ. Ly hợp kỳ có khả năng phi thăng tới một giới khác là linh giới. Linh giới là vốn là nhất giới chỉ có trong thần thoại. Những truyền. Thuyết về linh giới vốn là những truyền kỳ huyền diệu nhất mà tu sĩ ở. Nhân giới vốn không thể tưởng tượng ra. Thực ra cổ thiên minh nguyệt hoàn chính là bảo vật của tu sĩ linh. Giới hạ lạc xuống nhân giới này. Bảo vật này đã phá vỡ thiên địa phép. tác ngũ hành tại nhân giới này. Lại quay về chuyện vài trăm vạn năm trước kia Ở thời kỳ hồng hoang Tu tiên giới vốn phồn vinh vượt xa hiện tại Trong đó cẩu thiên huyền tôn Là một nhân vật danh chấn nhất phương Thời thiếu niên lão nhập sư Ở một danh môn Do tư chất cực kỳ suốt Chúng rất nhanh đã trở thành nhị đại đệ tử Là nhân tài kiệt xuất Trong môn Thanh niên huyết khí phương cương Khi đó cửu thiên huyền tôn vốn xuân Phong đắc ý Lại là một tiểu tử nông nổi có vài phần ngạo khí kết quả. Đã đắc tội không ít người. Bắt đầu chúng tu sĩ trong môn vốn đã ganh ghét Sau này trưởng môn mến. Tài có ý thu vào hắn làm đồ để thừa truyền. Đã khiến các thế lực trong. Môn cực kỳ giận dữ. Trong mắt những thế lực đó cổ thiên huyền tôn chỉ là một tiểu tử nơi. Sơn giá lại nhập môn chậm trễ. Vô đức vô năng sao có thể trở thành tôn. Sư nhất phái. Thế là liên hợp bày ra một cách bẫy, khi đó cửa thiên huyền tôn vốn. Không có bao nhiêu tâm cơ tự nhiên là chui đầu vào. Sự tình về sau cũng rất đơn giản. Trưởng môn cũng đành ngoảnh mặt làm. Ngơ mặt cho cửa thiên huyền tôn bị vu cáo hãm hại. Hắn bị khép vào tội. Phản môn và bị xử tử. Hắn tự nhiên không bó tay chịu chết đã mở ra một đường máu nhưng thần. Công cẩu Thiên Huyền Tôn chưa thành trải qua liên tiếp đau khổ may. Mắn cuối cùng đã trốn thoát ra. Mang nỗi hận này tác phong hành sự của Cửu Thiên Huyền Tôn thay đổi. Hẳn, mặc dù chưa đến mức không chuyện ác nào không làm, nhưng vì đạt. Được mục đích lão quả thật dùng bất cứ thủ đoạn tồi tệ nào. Muốn báo thù trong một khoảng thời gian dài lão không ngừng kiếm tìm. Các công pháp quyết tu luyện thành tài. Chặng đường này trải qua bao nhiêu gian nan nguy hiểm. Tuy trong ngọc. Giản không nói kỹ nhưng lâm hiên cũng có thể tưởng tượng ra. Đối với. Vì tổ sư gia này hắn bái phục sát đất. Khi đó cửa thiên huyền tôn chỉ. Là một chút cơ kỳ tu sĩ nhỏ nhoi mà dám chống lại một đại phái. Thiên gia không phụ người có tâm. Cuối cùng lão thu thập rộng rãi sở. Trường các nhà sáng tạo ra cửa thiên huyền tông Lúc này tu vi của lão cũng đã đến Nguyên Anh kỳ. Lại nói sau khi Cửu Thiên Huyền Tôn bỏ đi, môn phái kia lại thu thêm được mấy vị kinh tài tuyệt diễm đệ tử. Khi Cửu Thiên Huyền Tôn giết anh, thành công muốn đi báo thù, môn phái sớm đã uy trấn bá chủ một phương. Nguyên Anh tu sĩ có tới 5 người. Cửu Thiên Huyền Tôn uy lực phi thường, nếu như là 2-3 tu sĩ cùng cấp thì lão cũng dám liều mạng nhưng là song huyền nan địch tứ thủ lão đành phải nén giận cho đối phương đắc ý, lại nói thời kỳ hồng hoang mấy trăm vạn năm trước không gian ngăn cách, linh giới và nhân giới vốn không có xa như hiện tại. Tu sĩ linh giới có thể phát huy đại thần thông có khả năng phá toái hư không trở lại nhân giới. Cậu thiên huyền tôn vì vô vọng báo thù dầu dĩ không nguôi trong một dịp tầm bảo lão xảo hợp gặp một vị linh giới tiền bối cao thủ rớt xuống. Đây là một vị cao thủ ly hợp kỳ đang hấp hối, không lâu sau đã đoạn khí. Cơ duyên trăm vạn năm có một cửu thiên huyền tôn tự nhiên sẽ không bỏ. Qua trên người vị ly hợp tiền bối xui xẻo này lão tìm được không ít. Bảo vật trong đó quý giá nhất là một song hoàn pháp bảo, lại có băng. Hỏa hai thuộc tính. Pháp bảo này đã phá vỡ quy tắc ngũ hành tương khắc ở nhân giới, nhưng... Uy lực đại khiến người ta liếu lưới. Nhờ vào cái gì bảo linh giới này, cửu thiên huyền tôn cuối cùng đã trả được đại cửu uy chấn nhất phương, trở thành tu sĩ danh chấn thiên hạ. Khi này lão đã hơn 8 hơn trăm tuổi, thọ nguyên còn lại hơn trăm năm. Muốn phi thăng linh giới thì không có khả năng, thế là thời gian còn. Lại lão dành để nghiên cứu băng hỏa song hoàn. Dù sao đây là linh giới, gì bảo tài liệu để luyện chế ở nhân giới này chắc không thể kiếm được về sau lão sáng tạo ra cựu thiên minh nguyệt hoàn mặc dù uy lực kém hơn không ít nhưng cũng có băng hỏa hai thuộc tính.